Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy nóc nhà sập xệ cách nhau chừng hơn chục mét. Đây là nơi nghèo nhất, là nơi của những người vô gia cư. An xin và là nơi vô pháp luật, là nơi cư trú của nhiều tội phạm nguy hiểm. Mặc dù biết vậy nhưng cảnh sát cũng không có dám manh động sông vào vì tình hình địa hình phức tạp. Phát giờ đây cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn khi mình là một cảnh sát sống ở thế kỷ 21 mà giờ đây lại đi tìm một vị thầy bùa một vị phù thủy ở dưới chân trời âm ỉ. Dù rất khó chịu nhưng tình hình hiện tại anh không thể nào bỏ mặc Phúc một mình được. Sau khi họ đi qua một cây cầu thì không biết đi về hướng nào nữa, nên Phúc đã phải đi dạo xung quanh, tìm đại một người sau đó rồi hỏi thăm. Sau một hồi tìm kiếm thì mới thấy được một người đàn bà tầm 50 tuổi, là một người da màu. Sau khi được gọi thì bà tăng ngẩng lên đánh giá hai người một lúc, rồi hỏi với cái vẻ thờ ơ có việc gì không? Khó chịu trước thái độ đó, nhưng vì đang cần người giúp nên Phúc cũng nén giận rồi đi thẳng vào vấn đề. Dạ, cho có việc cần phải tìm người ở đây ạ. Cô có biết ở đâu trong khu này có một bà lão dành về thuật phù thủy không ạ? Nghe đến đây, thì sắc mặt của bà ta biến đổi, đôi mắt mở to căng tròn, dường như vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm, miệng thì lắp bắp sợ hãi. Ờ không. Tôi, tôi, tôi chẳng biết gì cả, mời gặp đi trò đi. Người đàn bà xua tay rồi đi vội vào trong nhà. Sau một hồi hỏi thêm thì một vài người như kết quả như vẫn không có khác, ai cũng kêu là không biết với cái vẻ mặt sợ hãi. Có vẻ họ biết nhưng lại sợ điều gì đó nên không có dám nói, chỉ có dám ấp úng rồi đuổi phúc vặt phát đi. Đứng trên đường mà hai người tỏ ra cực kỳ bực dọc loay hoay một hồi thì trời cũng đã khá tối, lại không có kết quả gì. Một là người dân ở đây rõ ràng là biết chuyện gì nhưng không có nói, hai nữa là mưa càng lúc lại càng to, nếu không mau tìm được người đó thì họ sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Đúng lúc đang băn khoăn không biết làm như thế nào thì một giọng nói vang lên với cái vẻ khó chịu. "Này, cậu kia, làm gì mà đứng trước nhà tôi như vậy thế hả?" Hoảng hồn quay lại thì thấy một bà cụ Thì ra nãy giờ họ đang đứng trước nhà có người sống mà chửi rùa nãy giờ. Bảo sao người ta không tức giận được cơ chứ. Vì ban đầu hai người cứ tưởng đây là một căn nhà hoang. Vì nó nhỏ và khá là cũ kỹ nên mới vào chú mưa rồi đứng xả bực. Không ngờ lại gây khó chịu cho người khác đến như vậy. Phát thấy thế thì liền ái ngại nói. Dạ bà chú cháu xin lỗi ạ. Ngoài trời đang mưa to quá nên chúng cháu đứng đây chú tạm một chút. Tại mưa bọn cháu sẽ đi ngay ạ không ngờ lại quấy rầy bà như vậy. Thấy dáng vẻ lễ phép của phách, bà lão cũng điềm tĩnh trở lại sau đó nhìn một lượt như để đánh giá hai người rồi hỏi: Các cậu không phải là người ở đây. Phách đáp: Dạ vâng ạ. Thế thì vào đây làm gì? Có biết ở đây nhiều nguy hiểm lắm hay không vậy? Được hỏi thì Phúc giờ đây mới lên tiếng. Dạ chúng cháu đến đây để tìm người ạ. Không biết bà có biết ở đây có ai dành về thuật phù thủy hay không ạ? Nghe câu hỏi của Phúc, bà lão đang điềm tĩnh bỗng nhiên mặt mày nhăn lại. Thế vậy thì Phúc đã bắt đầu có chút thất vọng. Vốn tưởng bà ấy sẽ từ chối, sau đó đuổi cả hai người đi. Nhưng mà lại ngược lại, bà lão nhìn Phúc thêm một lát rồi hỏi. Hai cậu vào nhà tôi rồi hẳn nói đi. Ngạc nhiên trước cái phản ứng của bà lão, nhưng chỉ nghĩ là bà ấy thương người nên mời vào tránh mưa, nên phát cung vội dục Phúc đi vào bên trong. Vào đến nơi thì thấy bà lão đang đứng trước một đống lửa còn đang cháy, sau đó thì nhấc ấm nước sôi ra, rồi tiến lại phía bàn rót vào một ấm trà nhỏ. Phía trên là một bóng đèn dây tóc đang lắc lư. Bấy giờ vào đây, hai người mới có cảm giác ấm áp lên một chút, sau đó mới quan sát được bà lão. Bà trông đã khá là già, chắc chắn cũng phải ngoài tầm 70 tuổi, dáng người nhỏ con, nhưng tay chân thì lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Mái tóc cùng với ánh mắt khiến cho hai người xác định được Bà lão không phải là người Việt, nhưng bà ta nói tiếng Việt rất sõi. Sau khi đặt lại ấm nước lên trên đống lửa thì bà lão mới ngồi xuống ghế bàn, ra dấu ý muốn hai người cũng ngồi xuống và uống nước. Ngay lúc cả hai còn chưa biết nói gì thì bà lão đã nghiêm giọng nói: "Các cậu là người Việt sao?" Khám ngạc nhiên phát hỏi lại: "Dạ vâng ạ, chúng cháu là người Việt, nhưng như sao bà biết?" Ạ? Tôi có một vài người bạn là người Việt nên cũng tiếp xúc khá nhiều. Vậy các cậu tìm phù thủy làm gì vậy? Định tính hại người hay sao? Lại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net